Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Hơn nữa một khi đã xác định được mục tiêu thì sẽ đạt cho bằng được. Tạ thái sao không giải quyết cô ta ngay? Bởi vì còn đang băn khoăn về thân phận đối tác làm ăn của cô ta. Sợ sẽ bất giấy động chừng ảnh hưởng đến việc kinh doanh của tập đoàn mạnh thị bên Hoa Kỳ. Cho nên không thể giải quyết qua la như bình thường được. Và lại bây giờ là ta còn đang ở Hoa Kỳ. Ít nhất không thể quấy nhiễu mạnh hiên ngang được chuyện này tạm thời phải đè xuống. Ta thai sao cũng không ngạc nhiên. Khi La Toa tìm tới cửa, cô ta cũng giống như những người đàn bà khác, dây dưa với mạnh nhiên ngang cả thôi. Bọn họ đều không tin rằng mạnh nhiên ngang sẽ bỏ qua bọn họ để mà đến với một người phụ nữ khác. Căn cứ vào tâm lý mà Tiểu Tranh đã phân tích, La Toa là loại người, nếu không làm thì sẽ không yên tâm. Cho nên sự xuất hiện của cô ta chính là đại diện cho một cuộc đấu nhau ác liệt sắp xảy ra. Tôi là La Toa, Cô nàng đứng ở cửa rất tự tin nói ra tên mình. Xin chào cô. Tạ Thái Giao quay lại, mìm cười khách khí. Đôi mắt sắc bén kia nhanh chóng, đánh giá cô từ trên xuống dưới. Tuy không nói rõ, nhưng trong ánh mắt kia đã biểu ý làng đồ chẳng ra gì. Trong lòng cô lén cười thầm, nếu hết thấy những gì xinh đẹp đều vô ra bên ngoài. Vậy thì mạnh hiên ngang, sớm đã chọn người khác, chứ cần gì phải đến lượt cô xuất hiện đây. Hiên ngang không có ở đây tôi biết không đợi người ta mời là ta đã đi thẳng vào bên trong thái độ cao ngạo giống như nơi này là nhà của cô ta vậy còn chẳng thèm để ý đến tạ thái giao tạ thái giao nhún vai tính toán cùng loại người này chỉ càng thể hiện rằng bản thân mình là người hẹp hòi điều đố kỵ nhất với hai quân nhân chính là lòng quân dao động mất đi kiên nhẫn chính là điều cấm kỵ nhất phải để ý xem đối phương xuất chiêu gì trước cà phê hai trà cô nghĩ mà cảm thấy buồn cười cà phê đi là tòa phôn ra một câu chẳng hay ho gì giọng điệu nói đối phương giống như là với người hầu vậy <cười> cô ta thật sự đã coi mình cho thành bà chủ ở đây rồi sao hai mắt quả tạ thái sao hiếp lạnh một tia sáng lướt qua rồi nhanh chóng mất đi. Vốn định mở miệng uốn nắn cô ta khích khí một chút nhưng cuối cùng vẫn phải tươi cười, nhẫn khi nhẫn nhịn vậy thì cô muốn cà phê dopino thượng hạn hay là cà phê cao cấp Hay là muốn... Là dynasty của Italia nổi tiếng 100 năm nay ư? Là ta nghe thấy tên cà phê thì ngạc nhiên hỏi. Tạ Thái Giao giả vờ trả lời một cách mơ hồ. Hình như là như thế đi. Là tòa sông tới về mặt không tin, tận mắt. Đó không phải là cà phê mà hiền ngang rất là kỹ đó sao? Ừ, đây chính là loại cà phê được lựa chọn kỹ càng giữa cà phê cao cấp nhất của Brazil và Trung Nam Châu Phi. Phối hợp vào đó... Là espresso truyền thống của Italia mà thành Vị nồng vừa phải Đậm đàm mà thanh khiết đa ma thanh khiet khong chua không chát Đặc biệt lại rất là ngọt ngào nữa Tạ thái sao cô ý giả vờ nói không biết Nhưng lại có thể lơ lát nói ra nơi sản xuất Cũng như đặc điểm của loại cà phê này Chỉ là muốn nhắc nhở La Toa một chuyện Bản thân không chỉ uống cà phê cùng với mạnh hiên ngang Mà còn theo mạnh hiên ngang Biết rõ đặc điểm của loại cà phê ấy Sắc mặt của La Toa cực kỳ khó coi Cô ta biết từ trước đến nay Mạnh Ngang có thói quen thu thập Những loại cà phê quý hơn nữa còn xem những hạt cà phê đó Giống như là bảo vối Không cho phép người ngoài được đụng đến nó Khiến người ta vừa nghe thấy đã cảm thấy luyến tiếc rồi Còn nhớ rõ một lần Hiền Ngang ngồi uống cà phê ở trong văn phòng Cô ta cho là mình là đối tác Thân mật đối với anh Có thể sử dụng quan hệ đặc biệt này Mà uống chung với anh Ai ngờ Hiền Ngang lại từ chối hơn nữa rất là quyết liệt Đó là lần đầu tiên Anh biểu hiện tính tình khăng căng của mình. Vô dĩ cô ta rất là để ý. Rồi sau đây đã phát hiện, ai ai cũng đều bị cự tuyệt. Yamaha Sakodo cũng thế, mà bạn bè anh cũng thế. Đến ngày cả em trai của anh cũng không có gì khác biệt. Nếu như không có ai là ngoại lệ, vậy thì cũng không có ai là đặc biệt. Cũng không phải chỉ nhầm vào một mình cô ta. Bởi vậy cô ta cũng không thèm để ý. Ngẫm lại chẳng qua cũng chỉ là cà phê mà thôi. Tội gì cần phải tính toán chứ? Nhưng không thể tưởng tượng được, anh lại để cho người đàn bà kia mở bình cà phê của mình, lại còn tùy ý sử dụng nữa chứ. Sắc mặt khen tị của La Toa trông rất là có coi. Cô ta thu hết hình ảnh của tạ Thái Giao đang cười vào trong đáy mắt. Cô ta lấy cà phê ra, lại còn tương tận giải thích nơi sản xuất hương vị. Mục đích chính là để nhắc nhở La Toa một chuyện rằng tạ Thái Giao cô mới lần nữ chủ nhân của nơi này rất là tuyệt có đúng hay không? cô nháy mắt với La chờ mấy câu khen người. cô càng như vậy, La Ta càng không muốn cho cô thạnh nguyện. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện